các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một cái hồ sĩ bị sập. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.